Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trong lòng nghĩ như thế nào? Cô muốn làm cho rõ ràng. Nam nữ khác nhau, đàn ông không cần mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Có khả năng mãi khi đưa bé ra đời mới thật giới có tình cảm. Trong lòng thầm thê thừa có tình người kết hôn với cô không? Cô không phải kịp buộc anh về trách nhiệm buộc anh phải cùng cô tiến đến hôn nhân. Nếu trong lòng anh không muốn, hoặc đã có người thương, vậy thì lại phải đưa ra quyết định khác. Người từ đầu đến cuối ngồi như pho tượng là thầm thế thừa cuối cùng cũng mở miệng không phải tôi nghĩ em hiểu lầm rồi là sao tôi không phải kết hôn với ai cũng được cũng không phải ai có con với tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với người đó thả thấy thừa không muốn nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình bởi vì người đó là em cho nên sẽ khác cảm ơn các bạn đã nghe chuyện Xin chào và hẹn gặp lại nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net